các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang đến với cái truyện ngôn tình Havala và tôi rất vui vì ngày hôm nay lên sẽ là người đồng hành với các bạn thính giả trong một câu chuyện vô cùng gay cấn, hồi hộp khi bị anh ta bắt ép mà cô phải phát tới ba lần. Lần này lại có thêm khi người yêu cũ của anh ta, đồng thời là người em cùng cha khác mẹ của cô đột nhiên quay trở về. Họ tuần tức ép cô phải bỏ đứa trẻ này, đẩy cô ra khỏi nhà, rồi ép mẹ cô qua đời. Tại sao cô đời cô lại bi đát tới vậy? Sẽ có những sóng gió nào xảy ra với cô đây? Cô sẽ làm những gì để có thể lấy lại tất cả, có được hạnh phúc của chính mình? Mời các bạn hãy cùng theo lên lắng nghe câu chuyện này ngay bây giờ nhé. Cô hồ, dự vào việc cô đã phẫu thuật bỏ đi 3 lần, chúng tôi không khuyến nghị cô làm phẫu thuật lần thứ 4. Nếu đã có bà bảo, bảo, xin cô và chồng mình cố gắng thương lượng một chút sinh nó ra. Từ lúc trở về từ bệnh viện, Hồ Lệ Lệ còn đang nghĩ về lời mà bác sĩ nói. 10 giờ tối, cô dừng xe ở vườn hoa nhỏ của biệt thự, nữ quản gia lập tức ra đón, vẻ mặt phức tạp nhìn cô. Lòng Hồ Lệ Lệ khẽ chùng xuống, vô ý siết chặt túi xách trong tay. Anh ấy tối nay về rồi à? Cô không chắc chắn hỏi. Nữ quản gia gật đầu, cẩn thận trả lời, "Vâng, anh ấy đợi cô lâu lắm rồi." Hồ Lệ Lệ hít sâu một hơi, kéo ống tay áo xuống che lại lỗ kim truyền dịch trên mu bàn tay mình. Trong bụng cô có bả bảo bảo 2 tháng tuổi. Cô nhớ rằng, lần đầu tiên có, cô vô cùng vui sướng nói tin tốt này cho người chồng, cô đã kết hôn 3 năm, vốn cho rằng đây sẽ trở thành bước ngoặt trong quan hệ của hai người, nhưng không ngờ rằng, anh ta nhẫn tâm kéo cô đến bệnh viện, ác độc bắt cô phá đi. Sau đó kết quả của lần thứ hai cũng không khác biệt. Đến lần thứ 3, cô giấu anh lén đi làm việc này. Cũng vì lần trước khiến cơ thể cô tổn thương, cho nên lần này vô cùng bất ổn, bác sĩ thậm chí không đồng ý cho cô tiếp tục làm phẫu thuật. Vì thế, cô nảy ra một ý nghĩ to gan, giấu dính chồng lén tinh bảo bảo ra. Thấp hỏm đẩy cửa ra, Hồ Lệ Lệ miễn cưỡng nở nụ cười, "Anh về rồi đây." Người đàn ông ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, mặt mũi góc cạnh Lúc này nhìn cô, đáy mắt âm u lạnh lẽo, "Cô có rồi?" Anh vừa mở miệng chính là hỏi câu này. Sắc mặt Hồ Lệ Lệ lập tức trắng bệch, thề thốt phủ nhận, "Em không có, em không có." Bao Lạc Kỳ nâng đôi mắt lạnh lẽo lên, lạnh lùng sắc giảo nhìn Hồ Lệ Lệ, nói lão, "Anh liếc mắt một cái, liền nhìn ra lời nói dối vụng về của Hồ Lệ Lệ, đứng dậy, thân thể cao lớn mạnh mẽ tới gần Hồ Lệ Lệ, Cho cô hai lựa chọn, tự mình phá, hoặc tôi cử người giúp cô phá. Hồ Lệ Lệ nhớ tới trước kia, Liễu Mạng chống cự không muốn phá, nhưng người đàn ông này, anh ta cử hai người vệ sĩ, ở trước mặt tất cả mọi người, cống rắn kéo cô đến bệnh viện, ép cô phá bỏ. Từ đó về sau, cô trở thành trò cười trong miệng tất cả mọi người. Toàn bộ người trong thành phố đều biết, cô cả nhà họ Hồ không biết giấu hổ, cướp người yêu của em gái mình, sau khi kết hôn gặp phải báo ứng mang thai nhưng lại bị chồng ép phá bỏ, không có địa vị gia đình chút nào. Hồ Lệ Lệ lui về sau một bước, bảo vệ bụng, "Bao Lạc Kỳ, em đồng ý ly hôn với anh, anh muốn đi tìm Hồ Ý Nhiên, muốn ở cạnh nó, em thành toàn cho bọn anh, nhưng em xin anh, cho em giữ lại con chúng ta." Hồ Ý Nhiên là em gái cùng cha khác mẹ của Hồ Lệ Lệ, cũng là người con gái mà Bao Lạc Kỳ yêu nhất. Lúc trước, sau khi bọn họ đính hôn, Hội Nhiên liền biến mất một cách thần kỳ, từ đó không xuất hiện nữa. Mã Bao Lạc Kỳ càng hận cô Tịnh Xương, Mã Bao Lạc Kỳ vô cảm nhìn cô, mỗi một chữ nói ra đều tràn đầy lạnh lẽo, "Cô nghĩ rằng tôi sẽ để con người hèn hạ như cô dính đứa con của tôi?" Thân thể Hồ Lệ Lệ mạnh mẽ run lên, không nghĩ tới anh sẽ độc ác như vậy. Mã Bao Lạc Kỳ hờ hướng rời mắt, đi đến cửa, "Nội trong ngày mai, nếu tôi không nhận được tin" Thì đừng trách tôi khiến cô trở thành trò cười cho toàn thành phố lần nữa." Anh nói xong, người đã biến mất ở cửa. Trong phòng, Hồ Lệ Lệ che mặt, nhịn không được khóc ra tiếng, bụng lại truyền đến đau đớn nho nhỏ, bác sĩ mới nói cho cô biết, phải chú ý giữ tâm trạng bình ổn, bằng không sẽ làm hại đến bào bảo. Cô vội vàng hít sâu, ổn định lại tâm thái, cho dù thế nào, lần này cô đã quyết định giữ lại đứa con này. Nếu Ba La Kỳ đã không màng tới cô, vậy cô liền rời khỏi đây, tìm một nơi nào đó lặng lẽ sinh nó ra. Nghĩ đến đây, ngay cả Đỗ Đạc, Hồ Lệ Lệ cũng không kịp thu dọn, dứt khoát cầm lên túi xách, xoay người rời đi. "Cô hồ, muốn như vậy rồi cô đi đâu?" Nữ quản gia đuổi theo sau. Hồ Lệ Lệ không trả lời, mấy bước bật lên xe, khởi động, lái về phía đường cái. Cô phải mang đứa bé rời đi. Xe chạy khỏi khu biệt thự hướng về phía nội thành. Thế nhưng, lúc đi qua một cây đèn xanh đèn đỏ, một chiếc xe bỗng vọt ngang qua, ầm một tiếng đâm vào xe Hồ Lệ Lệ. Cô bị lực quán tính to lớn làm nghiêng ngả, bụng có một cơn đau đớn. Hít sâu vài hơi, chậm rãi hạ cơn đau, Hồ Lệ Lệ mở cửa xuống, xem tình huống của chiếc xe kia. Cửa sổ xe mở, có người ngồi ngay chỗ lái xe. Vậy mà lại là người em gái đã biến mất 3 năm của cô. Hồ Ý Nhiên Hồ Ý Nhiên không thắt dây an toàn vì thế vụ phát chạm xe cổ khiến chán cô bị thương dòng máu mòn nghèo chảy dọc khuôn mặt cô nhìn vô cùng dữ tợn Hồ Ý Nhiên em về rồi ư Hồ Lệ Lệ giật mình mở miệng cô không nghĩ tới đêm nay cô sẽ gặp em ấy nhưng cũng đúng lúc Hồ Ý Nhiên đã trở về như vậy bao lạc kỳ có thể tha thứ cho cô rồi vừa khéo em nhưng Hồ Lệ Lệ nói được một nửa lại bị Hồ Ý Nhiên gián đoạn mặt cô bị thương Ngay cả giọng nói cũng vô cùng tùy thân. Chị, sao chị phải một lần lại một lần hại em? Hồ Lệ Lệ nghe không hiểu lời nói của cô. Em nói cái gì? Hồ ý nhiên khóc lên, lên án mạnh mẽ Hồ Lệ Lệ. Lúc đó tại sao chị kết hôn với Lạc Kỳ? Ép em đi. Vì để chị hạnh phúc, em lựa chọn chịu đựng rời đi. Bây giờ em chỉ muốn trở về thăm ba mẹ một chút, nhưng chị lại muốn lấy xe đụng chết em. Chị, tại sao chị có thể ác độc như vậy? Em nói bậy bạ gì đó. Hồ Lệ Lệ cau mày, lúc trước rõ ràng là chính em tự đi, mà vừa nãy nếu không phải em đột nhiên lao ra từ ngã dễ, chị tuyệt nhiên không đụng vào em. Hơn nữa, nếu Hồ Ý Nhiên thất thế an toàn đang hoàng, cái trán cũng sẽ không bị thương. Hồ Ý Nhiên đột nhiên cười xảo trá một chút, vươn ngón tay trắng trẻo ra, cục điện thoại đang gọi Bá Lạc Kỳ đặt trên giá đỡ, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Hồ Lệ Lệ. Đúng vậy, lúc đó là tự em đi, tai nạn xe cộ cũng là em cố gây ra, nhưng mà Nụ cười của cô càng ngày càng đắc ý và hung ác Lát nữa bao lạc kỳ đến Sẽ tin chị hay là tin em đấy Thì ra nó đang tính kế mình Sắc mặt hồ lệ lệ Khẽ chầm xuống Bình tĩnh nhìn cô Em làm vậy có ý gì Chị đã định ly hôn với bao lạc kỳ rồi Em muốn được cùng anh ta thì cứ việc Chị rút lui Cô nói xong xoay người muốn chạy Hồ ý nhiên lập tức bắt lấy cô Về mặt giữ tợn độc ác Chị nghĩ chị rút lui là xong à Đừng nghĩ rằng em không biết bụng chị còn đang mang đứa con của Bao Lạc Kỳ, em sẽ không để cho chị sinh nó ra. Đây chính là mục đích của cô ta, trong vụ tai nạn xe tối nay sao? Nam Cản cô rời đi, sau đó để Bao Lạc Kỳ dẫn cô đi phá bỏ. Không, cô không muốn, đứa con này cô nhất định phải giữ lại. Hồ Lệ Lệ đẩy tay Hồ Ý Nhân ra, sau đó bước nhanh về phía xe mình. Ngón tay mới chạm vào cửa xe, phía sau đột nhiên vang lên tiếng xe bén nhỏ. Xe bè ly màu đen thắng gấp ngừng sau lưng cô cửa xe vừa mở ra bao lạc kỳ xuống xe trên khuôn mặt tuấn tú là vẻ lạnh lẽo tàn nhẫn nhất là đôi mắt sâu thảm kia tràn đầy lạnh ý không chút lưu tình Hồ lệ lệ cô to gan lắm anh trầm dọng mở miệng mỗi chữ đều mang theo lệ khí làm tổn thương người cô vậy mà dám làm hại ý nhiên đáy lòng Hồ lệ lệ đau nhói mẽnh liệt quả nhiên anh ta chỉ tin tưởng Hồ ý nhiên Tratu, vụ tai nạn xe cộ trước mắt đã rõ ràng rành rành, liền nhìn ra được ai mới là người chịu trách nhiệm chân chính. Hồ Lệ Lệ không muốn cãi nhau với anh, cô im lặng mở cửa xe, chỉ muốn mau chóng rời đi. Nhưng cửa xe mới mở một nửa lại bị một bàn tay lớn từ phía sau mạnh mẽ đóng lại. Bao La Kỳ tới sát phía sau cô, ngược dường như dán vào sau lưng Hồ Lệ Lệ, thậm chí cô còn có thể cảm nhận hơi ấm phả phả mép tóc khi anh nói chuyện. Cô làm hại cô ấy, không trả giá đắt thì đừng nghĩ chạy đi." Những lời anh nói lại lạnh như vậy. Hồ Lệ Lệ cố rước khép mắt, bị ngồn lại tất cả cảm xúc đau xót, quay người cố xuất bình tĩnh nhìn anh. "Vậy anh muốn em thế nào? Lại dây đụng lại sao?" Bao Lạc Kỳ híp mắt tàn nhẫn nhìn Hồ Lệ Lệ, cô không chút nghi ngờ, tên đàn ông này nhất định sẽ nói đúng, cho dù cô bị đâm chết trước mặt anh, anh cũng không chút nhíu mày. Anh là Kỳ Hội Nhiên đột nhiên mở miệng vào lúc này, như khuyên can Mạc Kiều Bao Lạc Kỳ ra, "Em không sao, anh đừng trách chị Lệ Lệ, hiện tại chị ấy đang mang thai." Bao Lạc Kỳ dịu dàng ôm Hội Nhiên vào lòng, mắt đen vừa chuyển, lạnh lẽo vô tình nhìn chằm chằm Hội Lệ Lệ, "Qua đêm nay, liền không phải nữa." Hội Lệ Lệ ôm bụng dưới, trong đầu cô toàn là ý định chạy trốn, dường như cô muốn trốn không bước lên xe, nhưng một giây sau đó liền bị bao Lạc Kỳ thô bạo kéo ra. Vết thương trên người Hồ Ý Nhiên anh cũng tạm thời mặc kệ, nắm lấy cổ tay Hồ Lệ Lệ, mạnh mẽ nhét cô vào trong chiếc xe Bentley. Anh muốn đích thân đưa người phụ nữ này đi. Hồ Lệ Lệ ra sức giãy giụa, liều chết cũng không muốn lên xe. Hồ Ý Nhiên đứng một bên nhìn, cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ hoảng sợ, dường như muốn đưa tay tới giúp Hồ Lệ Lệ. Hồ Lệ Lệ đang ra sức giãy giụa, căn bản cũng chẳng để ý tới cô ta, trong lúc vô tình vung tay lên, liền đẩy Hồ Ý Nhiên ngã xuống đất. "Đau quá!" Cơ thể mảnh khảnh của Hồ Ý Nhiên ngã trên đường cái, mặt mũi liền lập tức tràn đầy đau đớn, ôm lấy đầu gối, chỉ thấy bên trên một chút máu nhìn không rõ, vậy mà làm như bị thương không nhẹ. Ba La Kỳ liếc mắt qua, sắc mặt đột nhiên trở nên u ám, liền giơ tay tát một cái thật mạnh lên mặt Hồ Lệ Lệ, "Tuế cảnh cáo cô!" Hồ Lệ Lệ, đừng có động đậy nữa Nếu không, tôi sẽ lấy mạng cô Cơ thể gầy gò yếu ớt của Hồ Lệ Lệ Bị đánh lệch sang một bên Đập vào hông xe Khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ lên Miệng cũng toàn mùi máu Có thể Hồ Lệ Lệ không cảm thấy đau đến vậy Nhưng từng lời từng chữ hứa ba lạc kỳ nói Đều giống như soi ra Vô cùng thâm độc Đâm vào nơi mềm nhất trong trái tim của Hồ Lệ Lệ Khiến cô đau đến mức toàn thân run dẩy Bao Lạc Kỳ ôm lấy Hồ Ý Nhiên từ trên mặt đất, nhẹ nhàng đưa cô ngồi vào ghế trước của xe, sau đó anh lập tức quay đầu lại, lạnh lùng thô lỗ, nắm chặt cổ tay của Hồ Lệ Lệ, trực tiếp đẩy mạnh cô vào trong xe. Cửa xe lập tức bị khóa, Bao Lạc Kỳ nổ máy xe, đi thẳng tới bệnh viện. "Lạc Kỳ, anh đi chậm một chút, em đây chóng mặt." Trán chán Hồ Ý Nhiên còn có chảy máu, yếu ớt tùy thân mở miệng, Bao Lạc Kỳ lập tức giảm tốc độ xuống. "Còn có chuyện ở đâu không? Nghe lời anh, chúng ta lập tức tới bệnh viện." Giọng nói nhẹ nhàng này của anh chưa từng xuất hiện trước mặt Hồ Lệ Lệ. Hồ Lệ Lệ ngồi trong xe, nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ tràn đầy tình cảm ngọt ngào, từ từ nhắm mắt. Cô cũng đau, nhưng khi nói ra lại chỉ nhận được sự chăm sóc khiêu khích của Bao Lạc Kỳ. Bụng dưới lại truyền tới đau đớn, Hồ Lệ Lệ che bụng dưới, Cô cảm thấy có sự ẩm ướt dưới hai chân. Cô liếc mắt xuống, một mảng chất lỏng đỏ tươi đang từ từ nhuốm đỏ quần cô. Vành mắt lập tức đỏ lên, hồi lễ lệ, lệ khóc trong yếu ớt và tuyệt vọng. Tất cả sự cố chấp trong tình yêu của cô đối với Lạc Kỳ, trong khoảnh khắc này, giống như đứa bé trong bụng từ từ mất đi. Trong giây yên tĩnh, cô nhỏ giọng khóc thút thít, rõ ràng hai người phía trước cũng nghe thấy. Khôi Yên lập tức quan tâm hỏi: Chị, chị bị sao vậy? Cô ta có thể sao được, chỉ là diễn kịch." Bao Lạc Kỳ mở miệng, trong giọng nói không hề che giấu sự chán ghét. Hồ Lệ Lệ vừa khóc vừa cong môi tự giễu cợt. Bao Lạc Kỳ nhìn qua gương, thấy bộ dạng chật vật vừa khóc vừa cười của cô, khẽ nhăn lông mày. "Hồ Lệ Lệ, cô thu vẻ mặt tối tà đáng ghét của cô lại cho tôi, tôi nhìn mà buồn nôn." Khóe miệng Hồ Lệ Lệ cười càng lúc càng tươi. Bao Lạc Kỳ Nếu đứa bé này của tôi không còn, tôi sẽ hận anh cả đời." Cô khẽ mở miệng, móng tay sớm đã đâm sâu vào thịt trong lòng bàn tay, nhưng cô vẫn không có cảm giác. Bao Lạc Kỳ ngước mắt, nhìn qua kính, thấy gương mặt trắng bệch đáng thương của Hồ Lệ Lệ. Anh chỉ đáp lại câu nói kia của cô bằng một tiếng cười lạnh. Hồ Lệ Lệ mệt mỏi nhắm mắt lại, Bao Lạc Kỳ căn bản sẽ không để ý tới là cô thương anh hay là hận anh. Cuối cùng, Chiếc xe cũng tới bệnh viện Bao lạc kỳ quay lại Định uy hiếp hồ lệ lệ thành thật phá đi Nhưng anh chưa kịp nói gì Chỉ thấy người phụ nữ sắc mặn đau khổ Bước xuống xe Không thèm quay đầu lại Ghi thẳng vào bệnh viện Trong xe bao lạc kỳ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô Bỗng nhiên trái tim thoáng run dẩy Anh muốn đi lên xem Có phải người phụ nữ đó lại chơi trò gì hay không Lạc kỳ Hồ ý nhiên kéo cổ tay anh Đồ của em đau không đi được Sự chú ý của Bao Lạc Kỳ bị kéo về trên người Hồ Ý Nhiên. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô ta, còn bóng lưng dứt khoát của người phụ nữ kia thoáng cái đã bị anh ném ra sau đầu. Hồ Lệ Lệ tự mình đi tới phòng khám phụ khoa đăng ký phá đi. Thay đường phục phẫu thuật xong, cô yên lặng nằm xuống, nghe theo mệnh lệnh của bác sĩ, tách hai chân ra. Đợi đến lúc sau khi Bao Lạc Kỳ sắp xếp cho Hồ Ý Nhiên xong, rồi tự mình đưa cô tới bệnh viện, không bằng cô chủ động tự đi còn khỏi bị người trong bệnh viện chế cười. Tùng Cụ đi vào cơ thể cô lạnh như băng, đau đớn dữ dội, kéo tới dồn dập. Hồ Lệ Lệ dùng sức nắm chặt thành giường, cắn chặt môi, trên mặt vẫn như cũ, không hề kêu một tiếng nào. Cô sẽ nhớ mãi lần đau đớn này, sau này cô phải trả lại cho Bao Lạc Kỳ gấp bội lần. Một mình Hồ Lệ Lệ xong, cơn đau giữa hai chân khiến cô không thể đứng thẳng được. Cô ngồi một mình trên băng ghế Ngoài phòng phẫu thuật nửa tiếng Cuối cùng mới có một chút sức lực Cô chậm dại đứng lên Chống vách tường đi ra ngoài Một mình buồn chán Đi qua hành lang dài Nửa đường gặm bác lạc kỳ Đang ôm hổ y nhiên trong ngực Vết thương trên chán và đầu cối của cô ta Đều được xử lý Được bọc trong măng gạc trắng Lúc này cô ta đang núp trong ngực bác lạc kỳ Mặt mũi tràn đầy ngọt ngào Tươi cười nói chuyện Ánh mắt của bao lạc kỳ nhìn cô ta, dự dàng đến trói mắt. Hồ lệ lệ dừng bước chân, chỉ cảm thấy giữa hai chân càng ngày càng thao đớn dữ dội, làm cô hầu như đứng không vững. Ô, chị, chị vẫn còn ở bệnh viện sao? Hồ ý nhiên nhìn thấy hồ lệ lệ, vẻ mặt đơn thuần hỏi cô. Bao lạc kỳ cũng liếc mắt, lạnh lùng nhìn về phía cô. Hồ lệ lệ quý xuống, mười ngón tay lại nắm chặt một lần nữa. Trên môi cô nở nụ cười thê lương, khản giọng nói. Tôi đã làm phẫu thuật xong Con của bao lạc kỳ Tôi đã cho nó biến mất Cô nói xong Nâng lồng mi run dậy lên Nhìn về phía thân hình cao lớn Của người đàn ông kia Ánh sáng của ngọn đèn trắng trong bệnh viện Chiếu vào đôi mắt trong sáng của hồ lệ lệ Hào quang nhỏ vụn mà sáng người Như là những ngôi sao nhỏ Trên bầu trời đêm đen kịt Trong lòng bao lạc kỳ Bỗng nhiên thoáng run lên Có một chút khác thường lé lên Rồi nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa coi như cô biết điều. Bao Lạc Kỳ lạnh lùng mở miệng, ôm lấy Hồ Ý Nhiên, đi qua cô, mặt không chút biểu cảm. "Xong rồi thì nhanh rút về đi, đừng ở bệnh viện nữa." Trướng mắt. Cơ thể Hồ Lệ Lệ run rẩy, không đứng vững nổi nữa, bịch một tiếng, hai đầu gối giống như nhũn xuống chạm đất, quỳ xuống nền nhà lạnh như băng. Bây giờ đã là nửa đêm, trong hành lang yên tĩnh, im ắng, vang lên âm thanh cô ngã xuống vô cùng rõ ràng. Nhưng bao lạc kỳ Đang bước đi Ngay cả nửa giây cũng không dừng lại Lạc kỳ Sắc mặt chị lệ lệ rất tệ Chúng ta đưa chị ấy về nhà được không Hối nhiên lo lắng mở miệng Bất kể cô ta sống hay chết thì đã sao Vướng phiếu Đây là câu trả lời của bao lạc kỳ Khóe môi hồ lệ lệ Từ từ nở nụ cười Nhưng trên khóe mắt Nước mắt lại rơi xuống Cuối cùng cô vẫn phải ở lại bệnh viện một đêm Bụng thật sự ư không thể đi nổi. Sau khi nghỉ ngơi một ngày tại bệnh viện, tràng vạng tối cô làm thủ tục xuất viện rồi thuê xe về nhà. Để Quý chính biệt thự ra, lại nhìn thấy vị khách không mời mà đến, Hối Nhân kia đang ngồi trên ghế da lông trong phòng khách. "Chị, cuối cùng chị cũng đã về." Hối Nhân nằm tư thế uyển chuyển trên ghế da lông, vừa nhìn móng tay mới làm của mình, vừa giai khi nói, "Đi lấy cho tôi một cốc nước. Sau này cô phải ở nhà chăm sóc thật tốt cho tôi." Hồ lệ lệ nhớ mày nhìn cô ta Ai cho phép cô vào đây? Hồ ý nhiên ngồi ngay ngắn lại Đương nhiên là lạc ký Anh ấy nói đầu gối tôi đau Đi đường mất tiền Bảo tôi ở lại đây Để cô chăm sóc cuộc sống ăn uống hàng ngày của tôi Hồ lệ lệ vừa mới phẫu thuật Tự chăm sóc mình còn không nổi Sức lực đâu mà chăm sóc cô ta? Cô không muốn ở đây cãi nhau với Hồ ý nhiên Khỏi cho cô ta diễn kịch Bảo cô bắt nạt cô ta Hồ lệ lệ trực tiếp xoay người bỏ đi Vừa mới bước được hai bước Đã thấy một bóng dáng cao thon Đứng trước cửa chính Là Bao Lạc Kỳ Anh Lạc Kỳ Hối nhiên lập tức ngọt ngào mở miệng Anh về rồi Bao Lạc Kỳ khẽ gần đầu với cô ta Đôi mắt lập tức trở nên lạnh lẽo Nhìn hồ lệ lệ Nếu đã đến thì ký tên vào cái này đi Anh lấy một phần tài liệu trong tay Ném lên bàn uống nước Đôi mắt hồ lệ lệ nhìn liếc qua Dòng chữ đơn li hôn Đâm vào ánh mắt của cô Khiến cô cảm thấy đắng chát ngẩng đầu lên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Bao Lạc Kỳ, chậm rãi mở miệng, "Thật xin lỗi, Bao Lạc Kỳ, đơn ly hôn này tôi không ký. Muốn cô mất hết mọi thứ rồi rời rời khỏi đây, sau đó thành toàn cho anh và hồi yên tao, nằm mơ đi." Bao Lạc Kỳ lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, "Cô nói lại lần nữa." Hồ Lệ Lệ thẳng thắn chống lại ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo của Bao Lạc Kỳ, "Tôi nói tôi không đồng ý ly hôn." "Bao Lạc Kỳ" Là anh khiến tôi không còn lối thoát Giết con của tôi Bây giờ hồ ý nhiên vừa về đến Anh đã muốn tôi đi để sống cùng cô ta sao Không có khả năng Anh không cho tôi sống dễ chịu Tôi cũng khiến anh sống không tốt Đơn li hôn này không bao giờ tôi ký Ánh mắt bao lạc thì tức giận trầm xuống Anh tiến lên một bước Bàn tay to lớn trực tiếp nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của hồ lệ lệ Chỉ cần hơi dùng sức một chút Cái cổ mảnh khảnh yếu ớt trong tay Lập tức bị bẻ gãy Hồ Lệ Lệ, cô đừng không biết xấu hổ, lập tức ký đơn ly hôn này cho tôi." Anh lạnh lùng uy hiếp, đồng thời đầu ngón tay cũng dùng sức nắm chặt, khiến Hồ Lệ Lệ cảm thấy đau khổ vì không thở được. Chỉ cần hơi dùng sức một chút, cái cổ mảnh khảnh yếu ớt trong tay lập tức bị bẻ gãy. Hồ Lệ Lệ đưa tay nắm chặt cổ tay Bao Lạc Kỳ, không thể tụa, cũng không kêu gào, chẳng qua chỉ bình tĩnh nhìn anh nói, "Tôi sẽ không ký." Bao Lạc Kỳ, "Có giỏi Anh bóp chết tôi luôn đi, nếu không, tôi chết cũng không ký tên." Người phụ nữ từ trước đến nay luôn nghe lời anh, hôm nay lại dám làm trái ý anh. Trong lòng Bao Lạc Kỳ tức giận, dù đột nhiên thịch một tiếng. "Lạc Kỳ, anh đừng làm tổn thương chị em." Hồ Ý Nhiên đột nhiên lao tới, ôm lấy eo của Bao Lạc Kỳ. "Chị không muốn ly hôn cũng chẳng sao, em không sao đâu." Hồ Lệ Lệ chuyển mắt nhìn Hồ Ý Nhiên, đang giả vờ giả vịt, trên mặt cười lạnh. Hồi Nhiên này không làm diễn viên thì thật đáng tiếc." Bá Lạc Kỳ không chút thương tiếc, dùng một tay ném Hồ Lệ Lệ trên sàn nhà. Từ trên cao nhìn xuống, anh lạnh lùng vô tình mở miệng, "Hồ Lệ Lệ, cô đừng nghĩ như vậy là có thể uy hiếp tôi. Cô không ly hôn, tôi sẽ có biện pháp khiến cô sống không bằng chết." Hồ Lệ Lệ che cổ bị bóp xanh tím, bên môi nhẹ nhàng nở nụ cười, "Sống không bằng chết ư?" Cô đã sớm trải qua cuộc sống sống không bằng chết rồi. Bao Lạc Kỳ còn có thể làm cái gì khiến cô khó chịu? Cô của ngày hôm nay sẽ không ngấp đến mức lại góp thêm một bảo bảo nữa, sau đó để Bao Lạc Kỳ làm mất đi. Bước ra ngoài. Bao Lạc Kỳ bế hồ ý nhên lên, đối với hồ lễ lễ không chút lưu tình nào ra lệnh đuổi khách. Cô nhẹ nhàng vịn vách tường đứng lên, không dừng lại chút nào, liền quay người rời đi. Ra khỏi biệt thự. Cô mở mịt nhìn con đường xung quanh tối đen như mực, trong lúc nhất thời, cô không biết mình có thể đi đâu. Nhà họ Hoắc. Từ khi ba và mẹ ly hôn, sau khi cưới mẹ kế, nhà họ Hoắc đã không còn là nhà của cô nữa. Bây giờ, mẹ cũng đã đi xây dựng gia đình, đột nhiên cô quay về, không biết có làm phiền đến cuộc sống của bà hay không. Ngoài chỗ của mẹ ra, thật sự cô không còn chỗ nào để đi. Hồ Lệ Lệ cầm túi sách Thuê xe đi tới khu nhà nghèo ở ngoại ô thành phố. Lúc đến cũng đã là đêm khuya. Hồ Lệ Lệ do dự một lúc rồi vẫn gõ cửa nhà. Cô gõ một lúc nhưng vẫn không có ai trả lời, trong lòng Hồ Lệ Lệ buồn bã, cho rằng mẹ không chào đón cô. Cô đang muốn rời đi thì nhà hàng xóm lại mở cửa. "Cháu tìm Lê Viên à?" Hàng xóm tốt bụng hỏi thăm. Hồ Lệ Lệ gật đầu, lễ phép cười nói, "Cháu là con gái của bà ấy." Hàng xóm thở dài nói, "Vậy cháu nhanh tới bệnh viện đi, mẹ cháu bị bệnh nặng đang điều trị trong bệnh viện." Đỗ Áp hồi lễ lễ chống rỗng, lập tức tới bệnh viện. May bệnh của mẹ cô được phát hiện sớm, chỉ cần làm cuộc phẫu thuật là có thể cứu được tính mạng. Chỉ là trước hết, chi phí phẫu thuật cần 600 triệu. Thứ hai, là chồng bây giờ của mẹ cũng nghèo khó, căn bản không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Hồi lễ lễ nhìn vẻ mặt điệu tụy của mẹ, vừa cười vừa nói, Mẹ yên tâm, chỉ vì vỗn thuần con sẽ trả giúp mẹ. Đi ra khỏi bệnh viện, Hồ Lệ Lệ dùng giúp cắn môi. Nhà họ Hoắc mặc kệ cô, Bao Lạc Kỳ cũng chưa bao giờ đưa tiền cho cô. Chỉ thiếu hàng tháng ở biệt thự cũng dựa vào tiền cô trả, cho nên tiền lương mỗi tháng cô đều tiêu hết, căn bản không có gửi ngân hàng. Hiện tại muốn có 600 triệu. Dùng đơn ly hôn để trao đổi với Bao Lạc Kỳ sao? Không được. Thế lại quá dễ dàng cho tên khốn nạn kia." Hồ Lệ Lệ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào một quán ba đêm ở đối diện. Cô đi bán thân, cũng sẽ không cúi đầu trước Bao Lạc Kỳ. Không phải anh ta luôn chê cô bẩn, nói cô thấp hèn sao? Bây giờ, cô sẽ trở nên dễ tiện cho anh xem. Dù sao cô sớm đã có tiếng xấu, cố gắng ném hết tôn nghiêm của mình xuống, hai bàn tay trắng, trước khi chết, phải kéo Bao Lạc Kỳ làm đệm lưng, như vậy cô không bị lỗ vợ của tổng giám đốc Bao Thị Bao Lạc Kỳ nhảy thoát y ở quán Ba Đêm. Tin tức này bùng nổ, trong một đêm liền lan truyền khắp thành phố. Buổi tối hôm sau, trong quán tiệc đầy ắp người, tất cả mọi người đều muốn nhìn xem lời đồn kia có thật hay không. Bình thường, thủ đoạn của Bao Lạc Kỳ tàn nhẫn như Diêm Vương, vợ anh ta sao có thể đứng kiêu phú trước mặt bọn đám đàn ông trở thành thú vui của họ? Hồ Lệ Lệ sớm thương lượng với chủ quán Ba, cô nhảy Ba Đêm, 600 triệu tiền mặt Quán bar vừa mở cửa, trong chớp mắt đã đẩy ắp người. Hồ Lệ Lệ ngồi một mình ở hậu trường, nhìn khuôn mặt trang điểm đậm tinh xảo của chính mình trong gương. Cô nghĩ đến tư thế gật đầu và tạo dáng trước mặt mọi người, nên mới chuẩn bị trang điểm như vậy. Trong lòng cô là một mảng bình tĩnh. "Hồ Lệ Lệ, chuẩn bị đi, đến lượt cô lên sàn nhảy." Quản lý quán bar gõ cửa nhắc nhở. "Tôi biết rồi, cảm ơn." Hồ Lệ Lệ hít sâu một hơi, đeo mặt nạ lông vũ màu đỏ đã chuẩn bị lên. Che đi đôi lông mày thanh lệ kia, chỉ lộ ra chiếc cằm thon và miệng anh đào đỏ ực. Đứng lên, Hồ Lệ Lệ nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng nghỉ. Âm thanh trong quán việu điếc tai, biển người đông như thủy triều bắt đầu khởi động. Vừa thấy dáng người nhỏ nhắn cân đối của Hồ Lệ Lệ xuất hiện, lập tức vô cùng hưng phấn, tiếng hét chói tai và tiếng vỗ tay nhiệt tình. Hồ Lệ Lệ dường như không nghe thấy, giẫm giày cao gót màu đen lên sàn nhảy, theo tiếng nhạc, vận vẹo cơ thể mềm mại linh hoạt như rắn. Ngọn đèn lập lòe mờ mờ chiếu sáng cơ thể nhỏ bé kia trên sàn nhảy, da trắng như tuyết, chói mắt, hấp dẫn ánh mắt người xem. Trong phòng bao của quán bar trên tầng hai, một dáng người cao lớn đứng lặng im. Ánh mắt người đàn ông bình tĩnh nhìn chăm chăm vào người phụ nữ như yêu tinh dưới sàn nhảy, đôi mắt sắc đen thâm trầm. Hồ Lệ Lệ nhảy xong khúc nhạc, đợi những âm thanh cuối cùng dừng lại, rồi rời khỏi sàn nhảy. Tám người đó hoan hô, muốn Hồ Lệ Lệ nhảy thêm một khúc nhạc nữa. Quản lý thấy vậy, ra hiệu với Hồ Lệ Lệ, ý bảo cô nhảy lần nữa. Hồ Lệ Lệ đứng bất động không lên tiếng che bụng dưới, cơ thể cô còn chưa hồi phục trống đỡ khiêu vũ mạnh mẽ như vậy, may mà cô trang điểm đậm mới có thể che đi khuôn mặt trắng bệch. "Đêm nay tôi có thể nhảy hai lần, nhưng ngày mai tôi sẽ không đến nữa. Ngày mai cô muốn nghỉ ngơi thật tốt." Quản lý do tự một lúc tưởng tượng khách đang đứng chật ních ở bên ngoài, đồng ý. Hồ Lệ Lệ nghi ngờ nửa tiếng, mạnh mẽ chống đỡ cơ thể, chuẩn bị lên sàn nhảy. Cửa phòng nghỉ bị mở ra, Hồ Lệ Lệ đứng sờ tại chỗ. Thân hình cao ngất của Bao Lạc Kỳ chặn ở cửa ra vào. Vẻ mặt anh lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt đó tựa như thú hoang, hận không thể trực tiếp xé xác cô thành trăm mảnh. Cô lùi một bước, chờ tay muốn đóng cửa. Động tác của Bao Lạc Kỳ lại nhanh hơn. Từ cổ tay của Hồ Lệ Lệ, kéo cô đi ra ngoài. "Bao Lạc Kỳ, anh làm gì vậy? Thả tôi ra." Hồ Lệ Lệ ra sức giãy giụa. Đầu ngón tay Bao Lạc Kỳ càng dùng sức nắm cổ tay cô, dường như muốn trực tiếp bóp nát cổ tay cô. Anh không nói câu nào, chỉ kéo tay Hồ Lệ Lệ đi thẳng ra ngoài. Nửa đường, quản lý quán bar gặp hai người, ánh sáng lờ mờ quán bar khiến anh ta không nhìn thấy rõ mặt của Bao Lạc Kỳ, chỉ thấy Hồ Lệ Lệ phải đi vội vàng mở miệng, "Cô hồ, bây giờ cô bỏ đi, số tiền kia một phần tôi cũng không thể đưa cho cô rồi." "Không được, đây chính là tiền cứu mạng mẹ cô, Hồ Lệ Lệ không biết lấy đâu sức lực, dùng hết sức liều mạng để bao Lạc Kỳ ra. Anh thả tôi ra, khốn nạn!" Bao Lạc Kỳ nhắm đôi mắt đen lại, giọng nói lạnh như băng, "Hồ Lệ Lệ, cô đi ra rất mất mặt xấu hổ. Có tin tôi mạnh mẽ trình đón cô trước mặt toàn bộ mọi người trong quán bar này hay không?" Hồ Lệ Lệ quay đầu lại nhìn anh, đôi môi đỏ mọng nói, "Được, nhân tiện cũng để mọi người mở mang kiến thức một chút." Đường Đường là tổng giám đốc Bao thị, sau lưng lại vô tình cha tấn một người phụ nữ. Bây giờ, cô chỉ có hai bàn tay trắng, không hề kiêng kỵ, đương nhiên cũng không hề e ngại tên khốn Bao Lạc Kỳ này. Sau khi nói xong, cô quay người, quay lại quán bar. Sắc mặt Bao Lạc Kỳ âm u, khẽ nhếch đôi môi mỏng, hiện lên tức giận hung ác. Trần nhanh dài, vài bước đã đuổi kịp Hồ Lệ Lệ, không nói câu nào, trực tiếp ôm ngang người. "Được, Hồ Lệ Lệ, cô muốn mọi người có thêm kiến thức, tốt nhất tôi nên thỏa mãn yêu cầu này của cô." Bao Lạc Kỳ nói xong, liền kéo Hồ Lệ Lệ đi tới sàn nhảy đông nhất trong quán bar. Phía sau lưng, Hồ Lệ Lệ lạnh cả người. Cô biết rõ, lúc Bao Lạc Kỳ tức giận sẽ đối xử tàn nhẫn, không chút lưu tình với cô đến cỡ nào. Cho nên cô hoàn toàn không nghi ngờ Người đàn ông này sẽ thật sự làm ra chuyện kia với cô Trước mặt vô số người Không được, bao lạ kỳ Anh thả tôi ra Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net